hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 845 cô gia một phần 845 cô gia một phần cứ thế mà đi thôi ạ chừa chút lời tức đi mà sẽ ở đó hai vị tuyệt thế bá chủ muốn xoay người rời đi thời gian thánh bảo hồ phía trong phạt thiên thần hoàng đột nhiên ra tay rồi hắn đạp ở thánh bảo hồ phía trên Thân hình cao lớn vĩ đại Phong mang tuyệt thế Hắn phất tay đánh ra hai đảo thanh quang Biến thành hai đảo thiên mâu Lập tức chính là xuyên thấu hư không vô tận Bang bang hai tiếng Hai đoá huyết hoa nở rộ Hai vị kia tuyệt thế bá chủ sợ hãi đến vội vàng độn Phong ba tán đi Trong biển hốn đồn nồng tính như trước rất mãnh liệt Tiếng sấm cuồn cuộn Tuy rằng thấy không so lắm tình trạng Nhưng tất cả mọi người biết kia nhất định rất khó đối phó Nay một chút Đinh Nhạc nhất lòng có nhận thức Cho dù trước cũng trải qua mấy lượt thiên kiếp Nhưng lần này như trước để cho Đinh Nhạc vô cùng chật vật Thân thể mạnh mẽ bị thiên kiếp đánh cho rách tung tói Huyết nhục văn khắp nơi tốt độ kiếp A, chúng ta đi lên Vạn đảo đổ bay lên Cuồn cuộn nổi lên đinh nhạc mặt khác trí bảo bay đi lên Để cho một đám chí bảo đều là tiếng kêu rên liên hồi Bất quá tuy rằng nguy hiểm khó lường Nhưng vẫn là rất quý trọng Thiên kiếp này cũng mới có lợi Có thể rèn luyện bản thân thân thể Tới đinh nhạc hiện giờ cảnh giới Muốn rèn luyện nhục thể của mình kia đắt là khó khăn Đến đây đi Đinh nhạc hét lớn Hốn đồn huyết khí đào đào Trên người lôi hoang bắn tói Bị vây hủy diệt cùng sống lại trong đó Rèn luyện đinh nhạc thân thể Thế nhưng lần này thiên kiếp cũng là có biến hóa Lôi vân bên trong Vạn đảo sen lẫn Thế nhưng diễn hóa ra từng đảo đại đảo chi quang Như là lưới dao sắc bén một dạng chém về phía Đinh Nhạc Ui lực rất cường đại Đinh Nhạc trên người đại đảo đều là bị chém chôn vùi Thiên kiếp này cũng không phải là nhất thành bất biến Đinh Nhạc không có đỉnh qua mấy vòng liền là có chút không chống đỡ nổi Cuối cùng Đinh Nhạc thậm chí lấy ra hắn ở vẫn thần cảnh bên trong được đến kia khỏa vô thượng thần đăng Trực tiếp nuốt xuống À... Trong thời gian ngắn, thần ban ở đinh nhạc trong cơ thể sụp ra. Không gì sánh kịp công hiệu bảo phát. Đinh nhạc ngửa mặt lên trời thép dài. Toàn thân hắn một một nơi đều là dâng lên rực rỡ sáng mờ. Hào quang chiếu thấu thân thể của hắn. Thân thể của hắn như là ngọc lưu ly giống như vậy trong suốt trong sáng như là của quý. Đinh nhạc cảm giác mình toàn thân đều muốn nổ tung, này khỏa vô thượng thần đan công hiệu vượt qua tầm thường cường. Hơn nữa rất bá đạo, để cho đinh nhạc đều cũng có chút muốn hộp máu. Vô cùng dược hiểu trùng kích thân thể của hắn. Trong thời gian ngắn, thân thể của hắn chính là bị rửa sạch một lần. Đồng thời có cổ không hiểu lực lượng xuất hiện, muốn tìm tìm đinh nhạc trong cơ thể nguyên thần. Đinh nhạc bản tôn là không có nguyên thần Đã sớm cùng thân thể hợp hai thành một Cuối cùng cổ lực lượng kia tản ra Dung nhập đinh nhạc trong thân thể Để cho đinh nhạc toàn thân càng thêm lóng lánh một chút Thật mạnh thần đan Nên phải không thể so chân chính thông thiên đan kém Chính là này khỏa thần đan không có thông thiên đan Cái loại này dẫn ra hồng mông thiên công hiệu Mà là có thay đổi nguyên thần không biết lực lượng Đinh nhạc tâm thần quét qua Rất nhanh sẽ đoán được này khỏa thần đan dùng được Này khỏa thần đan phải là suốt từ đại đảo cảnh vô thượng tồn tại tay So với thông thiên đan dịch không kém Đinh nhạc toàn thân đều là sáng mở văng khắp nơi Mưa áng sáng phân rơi Càng có kinh người dị tượng quấn quanh hắn Tùy theo Đinh Nhạc toàn thân xuất hiện một tầng mỏng manh màng ánh sáng, sắc ở trên người hắn, tỏa ra ánh sáng lung linh. A, đinh Nhạc có chút thoải mái giật giật, cả người hắn đều là bị vô cùng lôi quang bao phủ. Nhưng giờ phút này hắn cũng là đã không có nguy hiểm. Vô thượng thần đan để cho hắn giờ phút này độ kiếp thậm chí có chút cùng không sai biệt lắm cảm giác. Thoải mái a. Độ cái kiếp đều là thoải mái như vậy Lôi oan chút xuống, dừng ở đinh nhạc trên người Xuyên thấu qua tầng kia màng ánh sáng Còn lại chính là thuần túi rèn luyện đinh nhạc thân thể Người này phát đạt rồi Trên không, vạn đảo đổ sợ ngây người Cho dù là nó, giờ phút này cũng không có đinh nhạc thoải mái a Cuối cùng, Vân Tiêu yên tán Đinh nhạc vỗ vỗ tay cười tùm tìm bước chân vào hốn đồn hải ở chỗ sâu trong Ở trong hốn đồn Ai cũng không biết vô biên trong biển hốn đồn tồn tại cái dạng gì cơ duyên táo hóa Mà một vị đại đảo cảnh di trạch Cũng là có thể để người ta sinh ra không tì vết mô màng Đủ loại khả năng Cơ duyên đại táo hóa Hốn đồn linh Bảo Vô thượng kỳ chân Thậm chí là có thể để người ta một bước lên trời rình đại đảo cảnh Vô Thượng Cơ Duyên Lấy Đinh Nhạc hiện giờ đảo hạnh Nguyên bản hắn muốn nên phải có thể an toàn một ít sông vào Nhưng để cho Đinh Nhạc có chút ngoài ý muốn Này vô biên hốn đồn hải ở chỗ sâu trong hung hiểm để cho hắn hiện tại cũng là có chút khiếp sợ Rất nhanh Đinh Nhạc chính là bị thương Nguyên vốn đã thiên kiếp lại nuốt một viên thần đan thực lực của hắn đã dùng lại tăng nhiều Nhưng hiện tại như trước thiếu chút nữa không có chịu đựng được Này ở chỗ sâu trong sinh ra dược gì biến hóa Có đại đảo cảnh đại đảo đan dệt ra đủ loại hung hiểm Tuyệt thế bá chủ đến đây cũng phải chết thảm ở đây Cho nên mới có một loại cách nói Đại đảo cảnh vô thượng tồn tại là không cho phép kẻ khác kinh nhờn Cho dù hắn vẫn lạc cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng mạo phạm. Bằng không ai cũng không dám nhất định sẽ xảy ra chuyện gì vào được. Cuối cùng, Đinh Nhạc bước chân vào mọi chỗ tại hốn đồn hải chỗ sâu nhất bí cảnh bên trong. Ở bên trong, một ngôi mộ lẻ loi lẻ loi đứng lặng ở tòa này hoang vắng bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh cũng là đại đảo cảnh đại đảo sen lấn mà thành Cô ra một phần tự lập Hết thảy đều là đại đảo tự thành Loại này loại biến hóa để cho Đinh Nhạc có vẻ rất khiếp sợ Hắn thật không ngờ đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Tức là vẫn là còn có như thế biến hóa Cuối cùng Đinh Nhạc dừng bước ở tại trước ngôi mộ lẻ loi Một tòa cũng không cao lớn trước tấm bia đá Mặt trên có một đoạn bia Đinh nhạc ánh mắt đắm chìm ở tại trên tấm bia đá Nhất thời rút cuộc rời không ra Hắn giống như thấy được vị này được xưng hốn độn đại đế khi còn sống mơ ngơ, ngơ màng màng Đức quảng Hình như là ngắm hoa trong màn xương Mà tại đinh nhạc ở hốn đồn hải thời gian Ở bên ngoài Hốn độn bên trong náo đồng tiếp tục liên tục tranh đoạt cơ duyên tạo hóa trắng trợm nhược nhục cường thực luật rừng pháp tắc vô số sinh linh vì vậy mà vẫn lạc sinh linh đồ thán huyết vũ phiêu bạc hồng hoang thiên địa cùng thiên minh chiến tranh bảo phát đây là chuyện sớm hay muộn song phương mâu thuẫn lớn mà phía sau thừa dịp đinh nhạc không ở thiên minh cũng là quyết định muốn cùng hồng hoang thiên địa khai chiến Hai bên chiến tranh vừa lên đến chính là kịch liệt không thôi. Rất khốc liệt. Bất luận là tranh đoạn cơ duyên vẫn là bình thường gặp phải. Chỉ cần là gặp đều là trực tiếp chém giết Thậm chí còn chuyên môn mai phục đánh giết đối phương cường giả. Cho dù là tiểu mạch miêu. Cũng là bởi vì ngày chịu một chút thương. Hắn bị thiên minh một đoàn tứ kiếp bá chủ vây xếp. Tăng thêm hai đại hộ pháp. Tiểu Bạch miêu cũng là lần đầu tiên chật vật mà chạy Khí không nhẹ Ta muốn giết người Tiểu Bạch Miu khí bốc lửa Kêu tỏ Tùy theo hắn thế nhưng chuyên môn ở thiên minh cách đó không xa miêu tháng Rốt cuộc đời cho thiên minh một vị hộ pháp lạc đàn Cho bản miêu chết đi Tiểu mạch miêu trực tiếp lấy ra chỉ thiên châm Đồng thời sức chiến đấu của hắn toàn bộ bảo phát Ký huyết vô tận Một loại tử chức tới nay chưa từng gặp qua thần thông hạ xuống Trong trước mắt Vì kia thiên minh hộ pháp chính là trọng thương Rống Tiểu bạch miêu gầm nhẹ Trong thời gian ngắn chính là một ngụm rút ra thiên minh hộ pháp trong cơ thể đại đạo Cọt kẹp một chút nuốt xuống Thiên minh hộ pháp nhất thời sắc mặt lộ vẻ sầu thảm trong mắt tuyệt vọng Chưa xong còn tiếc xã hội 11 bát Nếu thích Hồng hoan tiệc Xáo Tiên Tônn thỉnh đem mặt bản